Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Truyền nhân Phái Mao Sơn À xin lỗi quý vị, Truyền nhân cuối cùng của Phái Liên Sơn của tác giả Hồ Nhật Kha Ngay bây giờ chúng tôi hân ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của phần diễn đọc của Đình Soạn Thầy ba từ phía trong bước ra, thấy gỗ đào đã được mang về thì liền dùng lâm và chín. Các con ra sau nhà để ta hướng dẫn các con làm kiếm gỗ. Hai cậu đứng bật dậy đi theo thầy. Gỗ đào trước hết phải được lột sạch vỏ, đẽo thành một khối gỗ vuông vừa vặn một thước. dày ít nhất là 5 phân, sau đó để phơi thật giáo qua hai ngày. Gỗ đào tươi phải được phơi khô trước khi làm kiếm, vì nếu sử dụng gỗ tươi thì sau khi khô lại, Thức tất sẽ không đủ. Hiệu lực của kiếm cũng vì thế mà suy giảm. Từ chui cho đến đầu kiếm phải dùng đúng 7 tất 7 phân 7 ly. Trong đó phần lưỡi kiếm dài 5 tất 5 phân. chiều ngang của lưỡi kiếm phải dài đủ 3 phân 3 ly. Rất nhanh chóng thầy bà đẽo xong một thanh kiếm gỗ. Vừa đúng vừa đẹp. lơ và chín cũng khá vất vả mới làm xong một cây kiếm. Kiếm của chín bề ngoài rất đẹp. Thức tất chính xác. Thầy ba gật đầu khen ngợi. Còn kiếm của Lâm dù là thức thức đầy đủ nhưng lại thua cạch xấu xí, thầy bà cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Đào kiếm xong cả bà thầy cho mang kiếm ngâm trong dầu hòa hết nửa ngày, rồi mang đến bàn hương án của tổ phái. Cẩn thận dùng vài lót dưới thành kiếm rồi đặt lên, thầy bà nói với cả hai. Như vậy là đã xong, đợi đến ngày mai có thể dùng được. Các con vào thư phòng để tiếp tục học bài. Lâm và Chín nhanh trần theo thầy ba vào trong phòng thầy ba nói Hôm trước thầy đã dạy các con về bùa chú, hẳn các con vẫn chưa quên Này chúng ta bắt đầu học lại về trận pháp, đây chính là tinh hoa của đạo phái chúng ta Thầy ba lấy ra một quyển sách đã cũ viết bằng chữ hán, rồi đưa cho hai đệ tử Thầy cũng lấy ra một tấm giấy da trâu trải lên bàn rồi chỉ Đây là trận bát quái biến tướng mà thầy đã thi triển để bắt con quỷ ngày hôm trước. Nó là một trận pháp ảo diệu và vô cùng hiệu nghiệm. Để bày trận các con cần phải có tám ngọn đèn, tám văn tiền cổ và một sợi chỉ vàng. Đầu tiên là bố trí tám ngọn đèn ở tám góc theo hình bát giác. Chúng tạo thành một hình bát quái và mỗi cạnh của chúng là một cung trong bát quái đồ. Mỗi một ngọn đến phía bên phải của cạnh chính là đại diện cho cung ấy. Muốn phát trận này thì phải biết thổi tắt đèn ở cung nào, bằng không thì có cố gắng đến mấy cũng không thể thoát ra. Tiếp theo các con phải sò sợi chỉ vàng qua lỗ giữa ở từng văn tiền, đặt mỗi văn tiền lại một góc phía bên trong ngọn nến. Mỗi văn tiền cũng đại diện cho từng cung tương ứng, muốn phát trận này thì phải biết cắt đứt dây chỉ ở cung nào, bằng không thì cũng vô dụng. Chính liền hỏi thầy, Thưa sư phụ, Lần trước thầy đã mời các vong linh ra ngoài theo cung tốn. Như vậy có phải cung tốn chính là yếu huyệt của trận pháp này? Thầy ba liền cười rồi nói. có nói như vậy cũng đúng nhưng mà chưa hẳn là luôn luôn như vậy. Sự ảo diệu của trận pháp nằm ở chỗ. Người thi triển sẽ cố tình để yếu huyệt của trận ở cung nào. Lần trước thầy đặt nó ở cung tốn nhưng mà lần sau thầy có thể đặt ở một cung nào là tùy ý. Các con cũng phải chú ý rằng khi ta đặt yếu huyệt ở đâu thì phải tiến vào trong trận pháp ở cung đó. Nếu làm trái sẽ bị lạc ở trong trận, mà trong đó chính là nơi để các vòng linh tự do thi triển yêu thuật. Lâm liền lắc mắt. nếu như vậy thì yếu huyệt trên sợi dây chỉ vàng cũng chỉ là thay đổi, nếu như chúng ta đặt yếu huyệt của trận ngoài ở một cung khác. Thế ba liền gật đầu, còn nói chí phải, nếu mà trận ngoài đặt yếu huyệt ở cung tốn, thì yếu huyệt của sợi dây sẽ ở cung đối của nó trên bát quái. Mà cụ thể ở đây là cung cản Tương tự như vậy nếu là khảm sẽ là ly Khôn thì sẽ là cấn Cả lâm và chín đều háo hức với trận pháp này Chín liền hỏi Thưa thầy con thấy khi mà thầy khai triển trận pháp Để bắt con quỷ hồn kia Thầy có niệm chú gì đó ở trong miệng Thần chú ấy là gì vậy Thầy ba khá hài lòng trước sự háo hức của học trò thì liền cười mà đáp Đó là điều mà ta sắp nói ra đây Thầy ba chỉ linh góc trái Của tấm bản đồ Gia Châu rồi nói Khi bắt đầu thi triển, các con phải điểm chú thỉnh kim tuyến để gọi linh lực làm dây chỉ vàng thu lại. Chú ấy như sau. Thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện